Các bạn thân mến, ông Atticus tiếp tục lật đi lật lại những điều mà nhân chứng trong vụ án hiếp dâm đã khai chức tòa. Những lập luật ấy có lúc tưởng như khá yếu thế so với những chứng cứ mà nhân chứng đưa ra. Tuy nhiên, ông Atticus vẫn khiến cả phòng xử án hồi hộp khi hỏi ông Post Eway về việc có biết viết chữ không và hãy viết thử cho cả phòng cùng xem. Cuối cùng thì Ewell đã cho mọi người thấy ông ta thuận tay trái. Điều này là một căn cứ khá quan trọng Để có thể đặt ra giả thuyết, chính Port E. đã đánh con gái mình. Tuy nhiên, để khẳng định đâu là sự thật, thì tòa tiếp tục phải thẩm vấn cô may en Những câu hỏi của ông Articott dành cho may đã dần dần khiến cho cô gái bộc lộ ra nhiều thông tin quan trọng khác. Đặc biệt là về ông Port E. có nhiều lúc say rượu, không kiểm soát được mình. Hơn thế nữa, với những câu hỏi lúc xa lúc gần, lúc nhẹ nhàng, gợi mờ, khi lại hơi cứng nhắc, khô khan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 Bố Atikos nói, cứ để cô ta khóc nếu cô ta muốn. Thưa quý tòa, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Menna khịp mũi giận dữ nhìn bố Atikos. Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào ông đưa ra. Gọi tôi lên đây, rồi chế nhạo tôi phải không? Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào ông đưa ra. Bố Atikos nói vậy là tốt, chỉ vài câu nữa thôi. Cô Menla, đừng lấy làm nhàn chán, cô đã khai là bị cáo đánh cô, bóp cổ cô và cưỡng dâm cô. Tôi muốn cô bảo đảm, cô biết đúng người đàn ông đó, cô nhận dạng được người đàn ông đã hiếp dâm cô chứ. Được, đó là hắn ngay đằng kia. Bố Atiket quay sang bị cáo, tôm đứng lên, hãy để cô Menla nhìn anh cho kỹ, có phải người đàn ông này không cô Menla? Đôi vai mạnh mẽ của Tom Robinson nhúc nhích dưới lớp áo sơ mi mỏng. Anh nhòm dậy, đứng, bàn tay phải đặt trên lưng ghế. Anh ta có vẻ thiếu cân đối một cách kỳ cục, nhưng đó không phải do cách anh ta đứng. Cánh tay trái của anh ta ngắn hơn cánh tay phải đến ba tấc và lùng lẳng bên hông. Cánh tay đó tận cùng bằng một bàn tay nhăn nhúm. Và từ ban công chỗ tôi ngồi, Tôi có thể thấy nó chẳng còn hữu dụng gì cho anh ta. James thỉ thào, Scal. Scal nhìn kìa. Mục sư, anh ta bị thật. Mục sư trồm sang tôi thì thầm với James. Hồi còn nhỏ, cậu ta bị kẹt vào máy tách hạt bông, bị cuốn vào máy tách hạt bông của ông Dunferheimông. Máu chảy dữ lắm, tuốt sách hết các bác thịt tích tận xương. Bố Atikos nói, đây có phải là người đã cưỡng hiếp cô không? Chắc chắn là hắn. Câu hỏi kế tiếp của bố Atikos rất ngắn gọn, như thế nào? Mayla giận dữ. Tôi không biết hắn làm nó như thế nào, nhưng hắn đã làm chuyện đó. Tôi đã nói tất cả xảy ra nhanh đến mức tôi... Bây giờ chúng ta hãy xem xét chuyện này một cách bình tĩnh. Bố Atikos bắt đầu. Nhưng ông ghi mơ sen vào bằng một phản đối. Theo ông ta, câu hỏi này của bố Atikert không phải là không liên quan hoặc không quan trọng. Nhưng Atikert đang bắt nạt nhân chứng. Quan tòa tay lo bật cười rõ tiếng ô, ngồi xuống đi Horat, ông ấy đang làm như thế đâu? Nếu có thì chính nhân chứng đang bắt nạt Atikert đấy chứ? Quan tòa Tây Lo là người duy nhất trong phòng sử án cười thành tiến, ngay cả những đứa bé cũng im lặng. Và bất chợt tôi tự hỏi, liệu chúng có bị ngạt thở trên bầu ngực mẹ chúng không? Bố Atikot nói, bây giờ cô men la, cô đã khai rằng bị cáo bóp cổ cô và đánh cô. Cô không nói rằng anh ta lèn đến đằng sau cô và đánh cô bất tỉnh. Mà cô đã quay lại thấy anh ta đứng ở đó. Bố Atikos đã trở lại đứng sau bàn của ông. Và ông nhấn mạnh lời lẽ của mình bằng cách gõ các khớp ngón tay lên bàn. Cô có muốn xem xét lại lời khai của cô không? Ông muốn tôi nói điều không thật sự xảy ra Không thưa cô. Tôi muốn cô nói điều đã xảy ra. Nàm ơn kể cho chúng tôi nghe một lần nữa chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã kể những gì xảy ra rồi. Cô đã khai rằng, cô quay lại và thấy anh ta ở đó. Lúc đó anh ta mới bóp cổ cô hả? Phải. Sau đó anh ta buông họng cô ra và đánh cô hả? Tôi đã nói hắn làm vậy. Anh ta làm bầm mắt trái cô bằng nắm đấm, đấm tay phải của anh ta à Tôi né và nó trượt ngang. Nó xảy ra như vậy đó. Tôi né và nó trượt ngang. Menla cuối cùng đã thấy ra vấn đề. Bất ngờ cô lại rất rõ ràng ở điểm này. Cách đây một lát cô không thể nhớ rõ phải không? Tôi nói là hắn đã đánh tôi. Đúng rồi, hắn bóp cổ cô, hắn đánh cô, rồi hắn cưỡng hiếp cô, đúng vậy không? Chắc chắn là vậy. Cô là một cô gái khỏe mạnh. Suốt thời gian đó cô làm gì? Chỉ đứng đó thôi sao? Tôi đã nói, tôi gào lên, đá lại và chống trả. Bố Atiket đưa tay lên, dở kính ra, quay mắt phải còn tốt của ông sang nhân chứng, dồn dập hỏi cô ta. Quan tòa tay lo nói, mỗi lần một câu hỏi thôi Atiket, hãy để nhân chứng còn kịp trả lời. Được rồi. Thế tại sao cô không chạy? Tôi đã cố. Cố làm gì? Điều gì ngăn cản cô? Tôi... hắn ta vật tôi xuống. Hắn đã làm vậy đó. Hắn vật tôi xuống và đè lên tôi. Cô kêu gào suốt thời gian đó à? Chắc chắn rồi. Vậy tại sao những đứa em kia không nghe tiếng cô? Chúng ở đâu? Ở bãi giác hả? Chúng ở đâu? Không trả lời. Tại sao tiếng kêu gào của cô không làm chúng chạy đến? Bãi xác gần hơn khu rừng đúng không? Không trả lời Hay cô không kêu gào gì cả Cho đến khi cô thấy cha cô ngay cửa sổ Cô đã không nghĩ đến việc kêu gào cho đến lúc đó đúng không? Không trả lời Có phải ban đầu cô gào vào mặt cha cô Thay vì vào mặt Tom Robinson đúng vậy không? Không trả lời Ai đã đánh đập cô? Tom Robinson hay cha cô? Không trả lời. Cha cô thấy điều gì ngay cửa sổ? Hành vi cưỡng dâm hay sự chống trả quyết liệt cưỡng lại nó? Tại sao cô không nói sự thật cô bé? Bob Yuen không hề đánh cô sao? Khi bố Atikert quay đi khỏi chỗ Menla, trông bố có vẻ như đang đau quạn dạ dày, nhưng khuôn mặt của Menla là sự trộn lẫn giữa khiếp sợ và giận dữ. Bố Atikos ngồi xuống với vẻ mệt mỏi và chùi mắt kính bằng chiếc khăn tay. Bất ngờ Mai La trở nên rành mạch cô ta nói Tôi có điều muốn nói. Bố Atikos ngẳng đầu lên Cô muốn nói với chúng tôi những gì đã xảy ra Nhưng cô không nghe ra lòng chắc ẩn trong lời đề nghị của ông. Tôi có điều muốn nói. Và sau đó tôi sẽ không nói nữa, rằng tên mọi đen đằng kia đã cưỡng hiếp tôi. Và nếu quý ông tử tế không chịu làm gì về chuyện này, thì tất cả các ông đều là đồ hèn nhát tệ hại. Đồ hèn nhát tệ hại, tất cả lũ các ông. Cái kiểu tử tế của các ông chẳng đi tới đâu hết. Cái kiểu nói thưa cô hay cô mẹ là chẳng được cái nước chết điệt gì cả, ông Phin. Sau đó cô ỏa khóc. Hai vai cô run lên theo nhịp thổn thức giận dữ. Cô ta giữ đúng lời của mình. Cô ta không trả lời câu hỏi nào nữa. Cả khi ông ghi mơ cố đưa cô trở lại đúng hướng. Tôi đoán rằng nếu cô ta không nghèo khổ và ít học, như thế, quan tòa tay lo chắc đã bỏ tù cô vì tội khinh miệt mọi người trong phòng sự án. Bằng cách nào đó, bố Atikert Đã tác động nặng nề đến cô ta Theo một cách mà tôi không rõ Nhưng ông không thấy vui khi làm vậy Ông ngồi cúi đầu Và tôi chưa từng thấy bất cứ ai nhìn ai với vẻ căm ghét Như Mai La khi cô ta rời bột nhân chứng Đi ngang bàn của bố Atiket mà nhìn bố Khi ông Ghimmer nói với quan tòa tay lo rằng Bên công tố tạm ngưng Quan tòa tay lo nói Đã đến lúc tất cả chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tạm nghỉ 10 phút. Bố Atiket và ông Kim Mơ gặp nhau trước bộ quan tòa và thì thầm. Rồi họ rời phòng xử bằng cửa đằng sau bộ nhân chứng. Đó là dấu hiệu cho tất cả chúng tôi vươn vai xả hơi. Tôi phát hiện rằng mình đang ngồi ẩm mép một chiếc ghế dài và tôi hơi bị tê chân. James đứng lên ngát. Đinh cũng làm y như vậy Và một sơ lấy mũ lau mặt Nhiệt độ dễ tới 90 độ Ông nói Bằng khoảng 32 độ C Ông Raston Andenwood Nãy giờ ngồi lặng lẽ trên ghế Dành cho giới báo chí Tập trung toàn bộ tâm trí Lắng nghe những lời khai Lướt đôi mắt cau có khắp ban công Dành cho người da màu Gặp ánh mắt tôi Ông khịt mũi và nhìn chỗ khác. Tôi nói James, ông anh vừa nhìn tụi mình. Không sao đâu, ông ta không nói lại với bố Atticus đâu. Ông ta sẽ đưa nó vào mục xã hội của tờ báo. Rim quay lại với Dean, giải thích những điểm hay của phiên tòa cho nó nghe, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi tự hỏi, những điểm đó là gì? Không hề có những cuộc tranh luận dài Giữa bố Atikov với ông Gilmer về bất cứ điểm nào, ông Gilmer có vẻ như truy tố một cách miễn cưỡng, các nhân chứng bị dắt mũi như lừa, ít có lời phản đối. Nhưng bố Atikov từng nói với chúng tôi rằng, trong phòng sử của quan tòa Tây Lo, bất cứ luật sư nào biết luận dài chặt chẽ các chứng cứ thường rốt cuộc lại nhận những hướng dẫn chính xác từ quan tòa. Bố chất lọc điều này cho tôi, để ngộ ý rằng quan tòa tay lo có thể trông ủe oải và điều hành phiên tòa với vẻ buồn ngủ. Nhưng ông hiếm khi bị lật ngược và phải qua thử thách thì mới biết giờ hay. Bố Atikos nói, ông là một quan tòa tốt. Hiện thời, quan tòa tay lo đã trở lại và leo vào chiếc ghế xoay của ông. Ông móc trong tự áo gi lê ra một điếu xì gà và săm soi với vẻ suy tư. Tôi thúc đinh. Sau khi qua được sự kiểm tra của quan tòa, điếu thuốc bị cắn một cách không thương tiếc. Tôi giải thích, đôi khi mình phải cúi xuống để theo dõi ông ta. Bây giờ ông ta sẽ ngậm nó hết cả buổi chiều rồi mẹ coi. Không biết bên trên đang chăm chú nhìn mình. Quan tòa tay lo giải quyết màu xì gà bị cắn đứt bằng cách đẩy nó một cách khéo léo ra khóe môi và thổi phù một cái. Ông ta phun nó vào ống nhổ, chính xác đến độ, chúng tôi có thể nghe nó rơi vào đó kêu bõm một tiếng. Đin lầm bẩm, tao dám chắc ông ta là vô địch trong trò nhai giấy thành cục tròn rồi ném. Như một nguyên tắc. Giờ giải lao có nghĩa là mọi người ra ngoài hết, nhưng hôm nay người ta không rời chỗ. Ngay cả những ông in lơ, vốn ban nãy đã không thể làm đám trẻ tuổi xấu hổ rời chỗ ngồi để nhường cho họ, vẫn đứng dọc các bức tường. Tôi đoán ông Hách đã dành riêng nhà vệ sinh hạt cho các nhân viên tòa án. Bố Atikert và ông mơ quay lại, và con tòa tay lo nhìn đồng hồ. Ông nói, ta sẽ tiếp tục tới 4 giờ. Điều này gợi tò mò, vì đồng hồ tòa án hẳn đã báo ít nhất hai lần. Tôi đã không nghe nó, hoặc cảm thấy những dao động của nó. Quan tòa tay lo hỏi, chúng ta kết thúc trong chiều nay được không? Sao, Atiket? Bố Atiket nói, tôi nghĩ ta làm được. Ông có bao nhiêu nhân chứng? Một. Vậy hãy gọi anh ta lên đi. Thomas Robinson vòng tay trái xuống, luồn các ngón tay vào bên dưới cánh tay phải và nâng nó lên. Anh ta nâng cánh tay tới cuốn kinh thánh và bàn tay trái như cao su của anh ta tìm cách tiếp xúc với bìa sách màu đen. Khi anh ta dơ bàn tay phải lên, bàn tay trái vô dụng trượt khỏi cuốn kinh mà đụng vào bàn của viên thư ký. Anh ta cố một lần nữa, thì quan tòa tay lo lầu bầu, được rồi Tôm. Tôm đọc lời thề và bước vào gấy nhân chứng. Bố Atiket nhanh chóng khiến anh ta kể cho chúng tôi nghe. Tôm, 25 tuổi, anh ta đã cưới vợ và có ba đứa con. Trước đây anh ta đã gặp rắc rối với pháp luật. Anh ta từng ở tù 30 ngày vì gây rối trả tự công cộng. Bố Atikos nói, đó hẳn là một vụ gây rối trật tự công cộng, gồm chuyện gì? Đánh nhau với một người khác, hắn ta cố chém tôi. Hắn có làm được không? Có, một chút thôi, không đủ làm bị thương. Ông thấy đó tôi... Thôm nhúc nhích vai trái. Bố Atikos nói phải, cả hai người đều bị kết án hết chứ. Vâng thưa ngài, tôi phải ngồi tù vì không trả nổi tiền phạt, Người kia thì trả được. Đin trộm ngang tôi, mà hỏi rêm, bố Atikert đang làm gì? Rêm nói bố Atikert đang chứng tỏ cho bồi thẩm đoàn thấy, đôm chẳng có gì để giấu. Bố Atikert hỏi, anh có quen với Menla Violet UN không? Có thường ngày tôi phải đi ngang nhà cô ấy mỗi ngày, để ra đồng hay về nhà. Cánh đồng của ai? Tôi thu hoạch cho ông Linh Đít. Anh hái bông vào tháng 11 à? Không, thưa ngài. Tôi làm việc trong sân nhà ông ấy vào mùa thu và mùa đông. Tôi làm việc khá đều đặn cho ông quanh năm. Ông ấy trồng nhiều hồ đào, pê can và các thứ khác. Anh nói anh phải đi ngang nhà Yuen tới lui để làm việc. Có con đường nào khác để đi nữa không? Không, thưa ngài. Tôi không biết đường nào khác. Tum cô ta có bao giờ nói chuyện với anh không? Có thưa ngài. Tôi thường bỏ mũ khi đi ngang qua. Rồi một ngày nọ, cô ta bảo tôi vào trong hàng rào và bừa cái tủ cho cô ấy. Cô ta yêu cầu anh bừa cái tủ đó hồi nào? Ông Phin, hồi mùa xuân năm ngoái, tôi còn nhớ vì đó là mùa đi chặt củi và tôi có mang cuốc theo. Tôi nói tôi không có gì ngoài cái cuốc, nhưng cô ấy nói cô ấy có một cái rìu, cô ấy đưa cái rìu cho tôi, và tôi bừa cái tổ ra. Cô nói, tôi tính là phải trả anh năm Xu được không? Thì tôi nói không cần thưa cô, không cần trả tiền, sau đó tôi về nhà. Ông Phin à, đó là chuyện mùa xuân năm ngoái, chuyện cách nay một năm rồi. Anh có đến đó nữa không? Có thưa ngài, khi nào? Tôi đến đó nhiều lần. Quan tòa tay lo theo bản năng với chiếc búi nhỏ, nhưng để bàn tay ông rơi xuống, tiếng gì dầm bên dưới chúng tôi rứt hẳn mà không cần sự nhắc nhở của ông. Trong những trường hợp nào? Ngài nói gì thưa ngài? Tại sao anh vô bên trong hàng rào đó nhiều lần? Chán Tom Robinson rãn ra. Cô ấy gọi tôi vào thưa ngài. Có vẻ như mỗi lần tôi đi ngang qua, cô ấy đều có công việc nhỏ nhặt nào đó nhờ tôi làm, chặt cồi, kéo nước cho cô ấy. Cô ấy tưới mấy đám hoa đỏ mỗi ngày. Anh có được trả công phục vụ không? Không, thưa ngài. Không có. Kể từ lần đầu cô ấy đưa tôi năm xu. Tôi vui khi làm điều đó. Coi bộ ông Yuen không giúp đỡ cô ấy chút nào cả, mà cũng không giúp bọn nhỏ. Mà tôi biết... Cô ấy cũng không dư được đồng năm xu nào. Mấy đứa nhỏ kia ở đâu? Chúng luôn quanh quẩn ở đó. Chúng nhìn tôi làm việc. Một số đứa, một số đứa ở chỗ cửa sổ. Cô Mai La có nói chuyện với anh không? Có thưa ngài. Cô ấy có nói chuyện với tôi. Khi Tom Robinson đưa ra lời khai, tôi cảm thấy rằng Mai La Yuen hẳn phải là kẻ cô đơn nhất trên cuộc đời này. Thậm chí cô ấy còn cô đơn hơn cả Bù người đã không ra khỏi nhà suốt 25 năm. Khi bố Atiket hỏi cô ấy có bạn không, cô ấy có vẻ không hiểu ý ông là gì. Rồi cô nghĩ ông chế nhạo cô. Cô ấy buồn. Tôi nghĩ, như kẻ mà Jim gọi là trẻ lai, người da trắng không có bất cứ chuyện gì dính lũ tế cô, bởi vì cô sống giữa những kẻ bẩn thiểu. Dân da đen không có quan hệ gì với cô Vì cô là người da trắng Cô không thể sống giống như ông Don Phô Hoài Người thích bầu bạn với dân da đen Bởi vì cô không làm chủ một bờ sông Và vì cô không xuất thân từ một gia đình lâu đời tử tế Không ai buông một câu như Kiểu của bọn họ là vậy Khi nói về người nhà UN Hạt may căng Đã cho họ những giỏ quả giáng sinh Tiền phúc lợi và cho họ cả sự khinh bể. Tom Robinson chắc chắn là người duy nhất lịch sự với cô. Nhưng cô ta nói anh ta cưỡng hiếp cô, và khi đứng dậy cô ta nhìn anh ta như thể anh ta là bụi bẩn dưới chân cô. Bố Atikert cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Anh có bao giờ vào bất cứ thời điểm nào bước vào đất của Yuen? Anh có bao giờ đặt chân lên đất nhà Yuen Mà không có lời mời rõ ràng của một người trong nhà ấy không? Không, thưa ngài, ngài phiên, tôi chưa bao giờ làm vậy. Tôi sẽ không làm vậy, thưa ngài. Đôi khi bố Atikov nói rằng, có một cách để biết nhân chứng đang nói dối hay nói thật, ấy là lắng nghe nhiều hơn nhìn. Tôi áp dụng thử nghiệm của ông. Tôm đã phủ nhận ba lần liền một lèo, Một cách lặng lẽ, không hề có thoáng riêng gì nào trong giọng nói của anh ta. Và tôi nhận thấy mình tin anh ta, bất chấp sự phản đối hăng hái của anh ta. Anh ta có vẻ là một người da đen đáng kính, và một người da đen đáng kính sẽ không bao giờ bước vào sân nhà ai một cách tự tiện. Tôm, chuyện gì đã xảy ra với anh và đêm 21 tháng 11 năm ngoái? Bên dưới chúng tôi. Những người dự khán cùng nín thờ và trồn tới trước. Đằng sau chúng tôi, những người da đen cũng làm y như vậy. Tôm là người gốc phi, đen như nhung, không bóng, mà là thứ nhung đen mềm mại. Trong mắt trắng, chiếu sáng khuôn mặt anh. Và khi anh nói chúng tôi thấy lấp lánh của hàm răng. Nếu không bị tật, anh sẽ là mẫu đàn ông đẹp. Anh nói, ông phiên. Tối đó tôi về nhà như thường lệ, và khi tôi đi ngang nhà Yuen, thì cô Menla Yuen đang ở trên hiên nhà như cô ấy nói, xung quanh có vẻ rất yên lặng, và tôi hoàn toàn không biết tại sao. Tôi đang ngẫm nghĩ tại sao như thế, khi đi ngang qua đó, thì cô ấy kêu tôi vô đó giúp cô một chút. Vậy là tôi bước vô trong hàng rào, và nhìn quanh tìm củi để bừa, nhưng không thấy củi đâu hết. Và cô ấy nói không, tôi có cái này cho anh làm trong nhà. Cánh cửa cũ suốt bàn lề rơi súng rồi. Tôi hỏi cô có cây vít không cô men la? Cô ấy nói có. Rồi tôi bước lên mấy bạc thềm. Và cô ấy ra hiệu cho tôi bước vô trong. Tôi đi vào phòng trước và nhìn cái cửa. Tôi nói cô men la, cái cửa này không ổn mà. Tôi kéo nó tới lui thì thấy mấy cái bàn lề còn tốt. Rồi cô đóng cửa ngay trước mặt tôi. Ông Phiên, tôi tự hỏi sao nhà yên lặng dữ vậy? Tôi chợt thấy nhà không có đứa bé nào, không một đứa nào hết. Và tôi nói với cô la, mấy đứa nhỏ đâu? làn da đen mịn của Tom bắt đầu sáng lên và anh đưa tay lên vuốt mặt, anh tiếp tục. Tôi hỏi bọn nhỏ đâu thì cô ấy nói Cô ấy bật cười đại khái vậy cối nói bọn nhỏ xuống thị trấn ăn kem cối nói tôi phải mất cả năm để giành được mấy đồng năm su nhưng tôi đã làm được tụi nó kéo nhau xuống thị trấn hết rồi vẻ khó chịu của Tum không phải do sự ẩm ướt bố a hỏi sau đó anh nói gì tôm tôi nói gì đó kiểu như vậy sao vậy côme la Đãi tụi nhỏ như vậy, cô đúng là thông minh thiệt. Và cô ấy nói, anh nghĩ thế hả? Tôi không nghĩ cô ấy hiểu những gì tôi nghĩ. Ý tôi là khi tiết kiệm như vậy, cô ấy thật thông minh. Và khi chiêu đãi tụi nhỏ như vậy, cô thật là tốt. Bố Atiket nói, tôi hiểu anh, Tom. Anh nói tiếp đi. Tôi nói, tôi nên về thôi. Tôi không có gì làm giúp cho cô ấy. Và cô ấy nói, ồ, có đấy. Tôi có thể làm công chuyện giúp cô chứ? Tôi bèn hỏi cô ấy chuyện gì. Thì cô ấy nói, chỉ bước lên cái đằng ghế kia, rồi lấy cái hộp trên đầu tủ xuống. Bố Atiket hỏi, không phải cái tủ anh bừa chứ? Nhân chứng mỉm cười không thưa ngài, một cái khác, nó cao cỡ căn phòng. Vì vậy tôi làm việc cô ấy bảo, và tôi vừa với lên. Thì ngay lập tức nhận ra cô ấy... Cô ấy ôm cứng hai chân tôi. Ôm cứng hai chân tôi, ông Finn. Cô làm tôi đến sợ đến đổ. Tôi nhảy xuống, làm đổ cái ghế luôn. Đó là vật duy nhất, món đồ đạc duy nhất trong phòng đó, ông Finn. Khi tôi rời nó, tôi thề trước chúa. Vậy chuyện gì xảy ra sau khi anh làm đổ ghế? Tom Robinson đã im bặt Anh nhìn bố Atiket, nhìn bồi thầm đoàn, rồi nhìn ông Underwood, đang ngồi đằng kia phòng sửa. Tôm, anh đã thề nói toàn bộ sự thật, anh sẽ nói điều đó chứ? Tôm bối rối đưa bàn tay lên miệng. Chuyện gì xảy ra sau đó? Trả lời câu hỏi đó đi. Quan tòa tay lo nói, một phần ba điếu xỉ gà của ông đã biến mất. Ông Phin... Tôi bước khỏi ghế quay lại, thì cô ấy nhảy sổ vào tôi. Nhảy sổ vào anh, làm giữ hả? Không thưa ngài, cô ấy ôm tôi, cô ấy ôm ngang hông tôi. Lần này chiếc búa của quan tòa tay lo gõ bom một tiếng, và khi nó vừa gõ, thì những bóng đèn trên đầu bật sáng trong phòng xử Trời không tối, nhưng mặt trời chiều đã xuống khỏi các cửa sổ. Quan tỏa tay lo nhanh chóng vãn hồi trật tự. Sau đó cô ta làm gì? Nhân chứng nuốt nước miếng khô khan. Cô ấy trồm lên, hôn một bên mặt tôi. Cô ấy nói trước đây cô chưa từng hôn một người đàn ông đã lớn, và cũng chưa hôn một người da đen. Cối nói những gì ba quế làm với cô ấy thì không kể đến. Cô ấy nói hôn lại tao đi thẳng mọi. Tôi nói cô Mai La, hãy cho tôi ra khỏi chỗ này Và cố chạy ra Nhưng cô ấy đã tựa lưng vào cửa Nên tôi đã phải đẩy cô ấy ra Tôi không muốn làm cô ấy đau ông Phi Nạ Và tôi nói hãy để cho tôi ra Nhưng khi tôi nói vậy Thì thấy ông Nguyên đằng kia đã gà thét qua cửa sổ Ông ta nói gì? Tom Robinson lại nuốt nước miếng Và anh mở to mắt Những lời nói ra không tiện không nên nói cho những người ở đây và bọn trẻ nghe. Tùm, ông ta đã nói cái gì? Anh phải nói cho bồi thẩm đoàn nghe những gì ông ta đã nói.